Trù tiền tác giả tiêu định người đọc thành Long chương 223 Điều quan sát chỉ thấy vết thương sau lưng mình tê rồi Cùng lớp một luồng khí băng hàng Không ngừng truyền vào nội thể Như là dòng nước lũ Cảm giác đau đớn tụt cùng Như bị mua ngàn con trùm kiến cắn Xé một lượt chẳng mấy chốc Trắng lão ướt đẫm mồ hôi Sắc mặt trắng bệ Tôi bạch đứng trên đốc nhà Thấy thần thái thống khổ của lão Nụ cười tươi thắng hơn Cơ hồ như rất sung sướng trước sự đau khổ của đối phương vậy Không ngờ phải không lão quỷ Ngươi mà cũng có ngày hôm nay à Thượng hóa sắc nghiến răng hừ lạnh một tiếng Cắn gần đứng thẳng người dậy găng dọc quá Yêu nghiệt Ngươi còn dám hiện thân trước mặt ta Tiếp bạch cười lên một tiếng Cơ hồ như vừa nghe thấy câu nói đáng cười nhất trên đời này vậy. Ông tay áo khẽ phất lên một cái. Cả người phiêu hốt bay xuống từ trên nóc nhà như một án mây. Hạ tân xuống trước mặt thượng quan sách, rồi mỉm cười nọt. Ta không dám xuất hiện, gặp ngươi. À, phải rồi. Ta nhắc gan lắm. Không có dám gặp ngươi. Vì thế nên mới làm lễ kiến diện rồi mới dám xuất hiện đấy. Lão quỷ à, người hại ta trong huyền hỏa đàm bao nhiêu năm Lần này ta không dáp trả lại người thì thật là có lỗi đó Thượng quan sát tức giận ra mặt Xong trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi Năm xưa trong huyền hỏa đàm Quá nữa là nhờ vào địa hỏa linh lực Của bản thân huyền hỏa đàm Thêm vào đó có bác hùng huyền hỏa pháp trận trợ giúp Lão mới trấn áp được con thiên niên yêu hồ này Bằng không thì với đạo hành của cử vĩ thiên hồ, lão thật sự không nắm chắc có thể đối phó nổi. Chỉ là vật đổi sao giờ. Giờ đây cử vĩ thiên hồ đã thoát khỏi cầm cổ. Bản thân lão lại nhất thời sơ ý để nàng ám toán, nguyên khí hào tủ. Chỉ sợ không còn là đối thủ của nàng nữa. Tuy rằng thượng quan sách đã trọng thương bởi ám toán, Nhưng Tiểu Bạch dường như không hề cố ý lập tức động thủ thanh toán địch nhìn. Ngược lại nàng còn nhìn lão với vẻ hứng thú khôn cùng. Tựa như mèo đang vần chuột vậy. Thêm mặt lộ rõ vẻ châm biếm nhiễm cợ. Thưa quan sách tự biết lúc này, mình cần nhất là một nơi an toàn và yên tĩnh để vận công liệu thương. Nhưng thiên niên yêu hồ đạo pháp cao thâm mặt trắc đang đứng trước mặt lão lúc này. Lại quả là một vấn đề vô cùng đau đau. Thương hóa sách gầm lên trong cơn giọt. Ngươi đã ôm hận tới đây đối phó ta. Tại sao lại còn đứng đó không động thủ? Ngươi bất động ở đó có ý gì? <cười> Tiểu Bạch miễn cười nói. Ta đã không có việc gì làm. Nói ra cho lão nghe cũng không ngại gì. Ta đây không giống loài người các người Lúc nào cũng nghĩ rằng dân sinh rất ngắn mũi. Còn ta... Ta có rất nhiều, rất nhiều thời gian mà chẳng biết làm gì Vì thế nên ta cứ đứng đây Từ tự xử trí người cũng được Dù sao thì ta cũng rất những nại mà Thường oán sách nghe nàng nói vậy Tức giận thiếu điều thất khiếu xịt khói Câu yêu nghiệt này rõ ràng muốn kéo lão xuống bờ phận một cách từ từ Ả biết rõ là lão đang thọ rộng thương Vậy mà không để cho lão một cơ hội vận công Cứ như vậy tự nhiên tự quan sát sẽ mệt mỏi mà chết. Cựu vĩ thiên hồ chưa cần động thủ. Chỉ sợ lão không cầm cự nổi. Thời quan sát tuy biết thế. Nhưng cũng không thể làm được gì. Trước phương cách có chút hơi bị ổi này của tiểu bạch Chỉ đành thúc thủ vô sách. Nếu đánh thân lão đang thọ trọng thương. Đối phương thì đạo hạnh cao thâm mặt rắc. Đến nửa phần... E rằng không Nhưng nếu không đánh Thường thế sẽ càng lúc cằn Kéo dài cũng chỉ có một con đường chết Xem ra các cách khác đều không có tác dụng Chỉ có một đường duy nhất là chạy trốn mà thôi Chỉ là đôi mắt cô hồn đọt phách của tiểu bệnh Cứ chầm chầm nhìn vào thực quan sát Khiến bản thân lão cũng không dám chắc Mình có thể thoát khỏi tai nạn được không là bố mặt gặp tường, thần lập tuyệt cảnh. Cứ mặt thượng quan sát xám xịt lại, những thần tình phẫn nộ, khổ não, sợ hãi, lo lắng, cứ lần lượt lướt qua. Tiểu Bạch thấy vậy trong lòng lấy làm cao đúng. Nàng bị người của Phần Hưng Cốc cầm cố trong nguyên hỏa đàm từng ấy năm Nếu không phải quỷ lệ vô ý giải trừ phong ấn Thật sự không biết là có phải là sẽ phải ở nơi quỷ quái ấy suốt cả đời hay không nỗi khổ này Thật sự khó có thể nói với người khác Vì vậy mà trong lòng Tiểu Bạch vô cùng thống hận người của Phần Hưng Cốc Đặc biệt là Thực quan sách Tùy đó là ngày trước Khi nàng cùng quỷ lệ thoát thần Đã thấu triệt được không ít Đồng thời cũng không có ý quay đầu lại Tìm phần hướng cốc tính sổ Nhưng lần này Coi như là thượng quan sách Từ động dân đến trước mặt nàng Làm sao nàng giả bộ không nhìn thấy cho được Từ bi Làm chuyện tốt cho người Đó đều là những việc làm Lúc cử vĩ thiên hộ có tâm trạng tốt Nhưng trước nay nàng chưa từng Không nhớ chuyện sai trái của người khác Tâm điện cũng không quảng đại như Bồ Tát hay là hãng gì Nghĩ tới đây Tử Bạch cũng không khỏi đắc ý bật cười Oan khí tích tụ bao nhiêu năm này Đêm nay dường như đã được phát tiết ra hết Thật sự là vô cùng thống khoái Tâm trạng của tự quan sát Tự nhiên không thể tốt như Tử Bạch Ngược lại dường như thương thế của lão đã đến hồi không thể áp chế Toàn thân bắt đầu đun lên cầm cầm ma lực của ông Mỹ tăng lên cấp bộ Ánh sáng màu lam nhàng nhạt Bắt đầu che phủ phần lượng lão Tiểu Bạch càng cười lớn hơn Hô hấp thử quan sát thì càng lúc càng cấp Đột nhiên lão gắn gượng bước lên mi bước Tiểu Bạch thấy vậy thì kể trò mạnh lại Ngưng thần giới bị Thường quan sách tuy đã bị trọng thương Nhưng một thân tu hành của lão nó cho cùng cũng không thể xem thường được Ngay cả tiếng Bạch cũng không dám quá sơ ý Chỉ làm chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra Chỉ thấy thường quan sách đầy vẻ thống khổ Cơn xanh nổi lên khắp mặt Thoạt nhìn thì giống như thương thế đại pháp Cơ hồ như đã đến mức không thể chịu đựng được Hai mắt trắng giả Cương mặt đau đớn lộ vẻ sợ hãi Quy phục xuống trước mặt tử bạch cầu xin cảm thiết Hồ tiên cô Hãy tha cho lão phu một mạng Nếu nói là thượng quan sát Xuất thủ ra một chiều diệu pháp kinh thiên động địa Tử bạch chắc chắn cũng ngừng thần tiếp chiều Hoặc giả lão đột nhiên quát lên một tiếng Sau đó bên cạnh liền xuất hiện Năm ba chục cao thủ phần hứng cốc Tiểu bạch cũng chấp nhận được hiện thực này Nhưng mà lão đột nhiên quỳ phục xuống xin tham Khiến ấn tượng trước đây Của tiểu bạch về lãng hoàn toàn sụp đổ Nhất thời cũng phải ngây người ra Không biết nên làm gì với lão nữa Chỉ là Không đầy một cái nhí mắt Tiểu bạch lại lập tức tỉnh ra Có điều thượng quan sát trăm phương ngàn kề Thậm chí không tiếc cả danh dự Cũng chính là vì một thoáng nghề người này của nàng Trong sát nàng ngắn ngũi Thượng quan sát vừa rồi còn hô hấp khó khăn Bất ngờ thay đổi hoàn toàn Cương mặt sát khí bừng bừng Những biểu tình của đau đớn đã biến mất không vết tích Thậm chí cả vòng sáng màu lam sau lưng lão Cũng bị áp chế một cách nhanh chóng Cửu hàng ngưng bằng thích, ngưng hoàng sáng ngời. Bay lên từ tay lão như kinh Long đằng không là vô tới sức ngực tiểu bạch. Tiểu bạch tức giận quát lên một tiếng lành lạnh. Thân hình nhanh nhẹn lướt về phía sau. Cùng lúc ống tay áo phất lên, chặn ngay trước ngực. Hình thành một bức tường bằng vải. Nhưng tự quan sát đã đánh cực tất cả tu hành cả đời vào chiêu sát thủ này Huy lực không phải tầm thường Chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt liên tiếp vàng lên Ống tay của tiểu bàn lập tức Bị cửu hàng ngưng băng thích cắt thành những mảnh vùng Rồi hóa luôn thành những mảnh băng trời xuống đất vỡ tan tặng Tê sáng màu ngân bạch vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại Tiếp tục bắn về phía tử bạch Thân hình nàng vẫn liên tiếp thoái hậu Nhưng thế lùi trong lúc cấp cáp Bất luận thế nào cũng không thể nhanh bằng một kích trí mạng đã tụ lực từ lâu của tước hoa sạch Mắt thấy lùi ngân quan đoạt mạng sắp xuyên qua người mình Sắc mặt tiểu bạch trắng bệt lại Nhưng hoàn toàn không hề kinh hoàng Chỉ thấy song thổ của nàng hơi đại trước ngực Giao nhau gặp lại Tạo thành một thủ thế rất cổ quan Một tiếng hú dài thần bí Đột nhiên vang lên từ một nơi nào đó Tiếng hú thê lương cô ngạo U tĩnh lạnh lùng Mang người ta vào một không gian tâm tưởng thần bí Trong đêm thầu Giữa nơi hoang sợ Một con bạch hồ đang hú lên về ánh trăng Trong nháy mắt Ánh sáng của cửu hàng băng ngừng thích Đã bao trùm lấy tiểu bạch Thường qua sách phản kích trách thủ từ rồng tuyệt địa Nhưng lão hoàn toàn không có vẻ gì là đắc ý Ngược lại con nghiến răng kèn kèn Tự như là bất càng bất nguyện vậy Chỉ là dù sao Lão cũng ôn phải là người tầm thường Sau khi tính toán thiệt hơn Lập tức đảo người bay ngược về sau không do dịch Sau miếng lực nhấp nhộ Thân ảnh màu xám của lão biến mất trong buồn hoang vắng bên ngoài nghệ tràn Phòng sáng ngân sát đã từ từ tan biến Trên mặt rách có mấy vết máu Sông tiểu bạch thì không thấy đâu nữa Giữa không trùng Thiên hú thần bí cao ngạo kia Vẫn văn vặn Hồi lâu sau mới tan biến vào hư vô Cùng lúc đó Thân hình yếu điệu của tiểu Bạch Bất ngờ xuất hiện trên không Rồi từ từ hạ xuống Nàng cúi đầu Nhìn vết máu trên mặt đất Răng ngọc khẽ cắn vào mù Trên mặt đầy vẻ phẫn nụn Vừa rồi nàng nhất thời sơ ý, không ngờ tưởng quan sát vì giữ mạng sống mà cam nguyện làm kẻ hẹn nhé. Nghĩ ra phương cách bị ổ như vậy. Ngược lại còn bị gã ám toán, suốt chút nữa là mất mạng. Có điều may là nàng không phải là người thường, mà là cữ vĩ tiêm hồ. Cử vĩ hồ ly, nên tình hình cũng không đến nỗi Làng giói đêm âm lặng từ đâu thổi tới lướt qua mặt Tiểu Bạch Đem theo một chút hàng y Tiểu Bạch đứng giữa đình viện, định thần lại Rồi chậm chậm quay người Nhìn vào trong căn phòng nhỏ tối tăm kia Nàng từ từ đi về phía ấy Căn phòng ấy vẫn tối ôm và yên lặng như trước Cơ hội như một trận ác đấu kinh tâm độ phách vừa rồi Chưa từng xảy ra vậy Nàng đứng trước cửa căn phòng ấy Chỉ bầu trời sao ảm đạn Thân ảnh nàng có vẻ phi phiêu hốt hốt Có thêm mấy phần nguyện gì Có điều hiển nhiên tiểu bạch Chẳng hề cảm thấy sợ hãi không khí này như những người bình thường Nàng vốn là lão tổ tông của những thứ tà ma yêu đạo này Nếu muốn giả thần giả quỷ Đừng nói là người Cho dù là quỷ ma thật sự có đến Cũng vì tất đỡ hơn được nàng Kẻ nào bị dọa cho khiếp bỏ chạy cũng chưa biết là ai nhỉ? Lúc này đôi mắt trong sáng của tiểu bạch Đã đảo quanh căn phòng nhỏ một vòng Nàng đang bị chú ý đến mấy chiếc quang tài đặt chữ phòng Nhìn đến mấy lượt Trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc Có điều Đến cuối cùng Lại mắt tự bạch cũng dừng lại trên một cỗ quang tài rất rộng lắm Ra đi Ta biết người ở trong đó Tự bạch không bước tới Chỉ đứng yên đó chậm rãi cất tiếng Không ai trả lời Không gian im lặng người ta Vô yêu đang ở trong quan tài mà không thể cử động Không biết là đang có tâm trạng gì Cả tưởng rằng mình có thể dùng kế che trời qua biển Ẩn nấu trong quan tài Không ngờ trước sau bị Thượng quan Sách và Tiểu Bạch phát hiện Thậm chí trong quan tài Không ngờ còn có một người sống khác ở đó từ trước Còn gã thì không hề phát hiện Chắc hẳn trong lòng gã lúc này Phải cảm thấy mình thất bại Tiểu Bạch Khải Châu mày Bước về phía trước một bước Nhưng lập tức dừng lại Cùng lúc liếc mắt về phía tối tầm nhất Của gian phòng nhỏ Vẽ nghi hoặc trong đôi mắt xinh đẹp càng lộ rõ Cơ hội như trong bóng tối có thứ gì đó Khiến cho nàng cảm thấy e ngặt. Không dám khiên cử vọng động tiếng lên phía trước. Tiểu bạch trầm mặt hồi lâu rồi lại nói. Ta biết thân phận của người. Hôm đó trong trấn ma cổ động, chắc hẳn người cũng đã thấy ta. Nếu như vậy chúng ta cũng coi như chẳng có cừu hận gì. Ta chỉ muốn tỉnh giáo người một chuyện mà thôi. Thanh âm của nàng vang vang trong phòng Âm thanh bên ngoài vẫn thổi vù vù Lùa hộng lớn lúc nãy thường quan sách đụng vỡ Lúc này cơ hội như cũng mang tới không ít hàn khí Giây lát sau Lột nhiên có tiếng vô yêu vang lên trong quan tài Không sai Ta nhận ra người Người muốn hỏi chuyện gì Tử Bạch nhớ mày nhìn chầm chầm vào quang tài Lẽ nào ngươi không thể ra ngoài nói chuyện sao? Vui im lặng giây lát Sau đó chậm trải đáp Ta thích thế này hơn Ngươi có gì thì cứ hỏi đi Tử Bạch thừa nhẹ một tim Được Ta cũng không hoang phí thời gian nữa Ta mới hỏi ngươi Thiên hỏa sinh ra là việc cái gì? Lời này vừa ra khỏi miệng nàng Phu Yêu lập tức giật mình kinh ngạc Một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi lại Người hỏi chuyện này làm gì? Tử Bạch Nhạc giọng đáp Hôm mấy chủ nhân của người đã đáp ứng ta một chuyện Nhưng chưa làm thì đợi chết Ta khó khăn lắm mới biết được Thì ra vẫn còn có một con cá lọc lưới là người Tự nhiên là phải hỏi cho rõ ràng rồi Vũ yêu hừ nhẹ một tiếng Hắn không phải là chủ nhân của ta Chỉ có vũ nữ nương nương Mới là chủ nhân của ta thôi Vũ yêu trầm mặt không đáp Tử Bạch biểu môi nói Vậy những năm nay ngươi làm cái gì? Vũ Yêu trầm mặt không đáp Hồi lâu sau mới lên tiếng Việc làm của ta Không cần thiên hạ phải hiểu Tiểu Bạch bắt đầu mất kiên nghiệm Thôi được Đạo lý của ngươi ta cũng chẳng muốn nghe làm gì Cũng chẳng muốn quả Ta chỉ muốn biết chuyện ta hỏi Ngươi rốt cuộc có chuyện nói hay không? Vưu yêu lại trầm mặt hồi lâu Cuối cùng mới chậm rãi nói Nam cư ngũ tộc là hậu nhân của vưu tộc Chuyện này chắc người biết chứ Tiểu bạch châu mày Ta biết Thì sao Vưu yêu các giọng đều đều Bí mật của vô tộc Chỉ có hậu nhân của vưu tộc kế tục Lời ta đã tậu Ngươi đừng hỏi thêm làm gì Tiếu Bạch lẩm bẩm đọc lại hai câu lạ lần này của Vư Yêu mấy lượt Nhưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi Chỉ lãnh đạm hư nhẹ một tiêu <cười> Giả thần giả quỷ Nói đoạn cơ hồ như đã hạ quyết tâm Xãi bước đi tới của quan tài mà Vư Yêu đang nằm bên trong Căn phòng này không lớn lắm Mấy cổ quan tài nằm ngang nữa Đi vài bước thì đã gặp một cổ Đi thêm hai ba bước nữa Để tới chỗ quan tài vui yêu đang nằm Trong bóng tối Cơ hồ như có thứ gì đó đang nhúc nhích Nhìn chầm chầm vào thân ảnh Tiểu Bạch Trên mặt Tiểu Bạch không chút biểu tình Vẫn chậm rãi tiến về phía trước Nhưng đúng vào lúc nàng nhứt chân cất bước Thì đột nhiên lắc mạnh thân hình cả cái Đã lướt đi như một ti chết Hữu thủ bất ngờ vung lên Năm ngón tay thon dài Trộn vào cổ quan tài lớn nằm bên cạnh Một tiếng nổ lớn vang lên Cổ quan tài lớn gấp mấy lần tiểu bạch Không ngờ bị ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhứt bỏng hẳn lên Sự việc xảy ra tiếp theo lại càng làm cho người ta kinh hồn bạc miếng Tiểu Bạch lập tức phóng ra bên ngoài Năm ngón tay vẫn nắm chặt cổ quan tài Kéo theo nó ra ngoài Cổ quan tài lớn phát ra một tiếng nổ y ồn giữa không trùng Tiếng kịch kịch văng lên liên hồn Một bóng mờ che phủ toàn bộ thân thể yêu kiều yếu điệu của Tiểu Bạch Nhưng từ bên ngoài vào Thật là vô cùng nguy gì Thậm chí cả vô yêu nằm trong quan tài ở góc tường Cũng bị hành động bất ngờ này của Tiểu Bạch Làm cho ngẩn ra bóng đúng trong phòng Chưa nhất cũng bị Tiểu Bạch làm cho kinh động Không khí lưu động một cách kịch liệt Phát ra những tiếng xì xì đáng sợ Chỉ thấy tiểu bạch hạ thân xuống giữa đình viện, không chút chần chừ vận công lực toàn thân. Ngủ chỉ sáng rực lên một thứ ánh sáng trắng nhàng nhàng. Cánh tay phải vùng lên, cổ quan tài to lớn như bị một luồng sức mạnh khổng lồ điều khiển, đập bình xuống phiến đàn. Tiếng nổ vang khắp gần xa, khiến lớp bộ đất dài bay lên ngủ mịt như hơi nước. Cả cổ quan tài to lớn vỡ tan thành nhiều mảnh Cấp nơi đều là vụn gỗ Tựa vạch sớm là nét mình vào một bên Nàng tự nhiên không thèm coi những miếng vụn gỗ sắc kì vào đâu Nhưng lại không thể chịu đựng được Đám bụi bấm mùa mịt kìa Đột nhiên trong màn bụi vang lên một trận ho dữ dụng Trong chốc lát Chỉ thấy một bóng người lão đảo lăng ra Toàn thân y phục rách bè rách bé Mặt mũi đầy bùn đất dáng vẽ thảm hại vô cùng Trong giam phòng nhỏ Vô yêu cảm thấy toàn thân lạnh toát Hai mắt trợn tròn Trong những quan tài khác Không ngờ cũng vẫn còn người Nhất thời cả chị thấy xung quanh mình quỷ khí âm trầm Cơ hội như bất cứ thứ gì cũng hết sức đáng nghi vậy Trong lúc vô ý, cả lại phát chát trong ánh mắt người béo mập nằm cùng quan tài với mình. Cơ hội như có mấy phần diễn cập, đồng thời cũng có cả mấy phần an ủi. Bên ngoài đình viện, bụi đất từ từ lắng xuống. Người vừa lăn ra từ trong quan tài lão đảo bò sang một bên. Há miệng hít lấy hít để Tử Bạch đưa tay ra phía trước Một làn xương vụ Đảo chuyển trước mặt nàng cũng đi những bụi đất còn sót lại Sau đó Tử Bạch mới chậm rãi Đi lại gần người kia Chỉ thấy y quay đầu lại Cười kha một tiếng Tử Bạch nhìn kỹ lại Đột nhiên ngẫm người ra Thất thành thốt lên Sao lại lo lão Người kia cười khổ một tiếng Cơ hội như có chút lúng túng Đôi tay lau bụi đất trên mặt cười khang nói <cười> Tự nhiên là bản đại tiên nhân ta rồi Đến đây là hết hồi 223 Mấy các bạn nói nghe tiếp Hồi 224